Các bạn đang nghe chuyện trên Thế giới audio.org Mình là Nina Mời các bạn theo dõi tiếp tác phẩm Long đồ án Chương 6 Thâm trầm một chút hoạt bát một tí Chiến chiêu đút một đũa thức ăn vào trong miệng Nghĩ bị sờ soạn một chút Cũng không mất mát gì Mình cũng sờ hắn rồi Coi như hòa Vì vậy, Chiến đại nhân từ trước đến nay Không câu nệ tiểu tiết Rất nhanh đã ném chuyện này vào quên lãng Cầm đũa chọn thức ăn Thưởng thức hương vị món ăn Bạch Ngọc Đường quan sát một chút Vị triển đại Hiệp tính cách rộng rãi này Chính là một cực hóa Mở ngoặt, kẻ tham ăn Đóng ngoặt Danh phù kỳ thực Ngay cả chốn hẻo lánh như trấn đao phủ này Có các món ăn vặt đặc sắc nào hắn cũng biết Lúc gọi thức ăn thì cái mồm vô cùng lưu loát Thật ra, triển chiều trước khi đi xa Đã sớm hỏi thăm các lão nhân trong nha môn Đã biết món nào ăn ngon rồi Triển Chiêu vừa ăn thức ăn Vừa liếc nhìn Bạch Ngọc Đường Thấy hắn chỉ uống rượu mà không ăn gì Liền nhíu mày. Không hợp khẩu vị Người muốn ăn cái gì thì cứ gọi đi Bạch Ngọc Đường tâm tình tự hồn cũng không tệ lắm vươn tay gấp một đuổi nhấm nhát Cảm thấy hương vị không tồi Triển Chiêu rất biết chọn món ăn Triển Chiêu liền phiền muộn suy nghĩ Làm thế nào mà tư thế gấp thức ăn của Bạch Ngọc Đường Cũng có vẻ công tử như vậy chứ Nhịn không được Bèn đưa một cái thìa qua, tâm nói, không tin người hấp canh mà còn tiếp tục công tử được như vậy Bất quá, Bạch Ngọc Đường phóng cái thìa đó sang một bên, không đụng tới, buồn đũa tiếp tục uống rượu Triển chiêu thu hồi tâm tình đùa cợt, nhìn lấy chiếc hộp vuông trên bàn kia, hỏi Bạch Ngọc Đường Người từ đợt xa chạy đến chấn đau phủ này không phải vì muốn kết thúc vụ án diệt môn của đoạn đau môn đó chứ Chuyện của đoạn đau môn ta cũng vừa mới biết mà thôi Bạch Ngọc Đường thấy Trí chiêu đối với chiếc hộp rất hiếu kỳ, bèn vươn tay rút ra lớp vải bọc bằng lụa kia. Trí Chiều thấy trong bao là một chiếc hộp gỗ đen lấy, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhíu mi một cái, mở ra nhìn. Trí chiêu nhíu mày. Không phải thật sự là đầu người chứ? Bạch Ngọc Đường uống rượu. Trí Chiều vươn tay mở hộp ra nhìn bên trong, sững sốt, chỉ thấy trong hộp chứa một cái đầu lâu trắng héo. Trí Chiều không quá minh bạch, đóng hộp lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch ngọc đường lên tiếng. Người nhìn kỹ lại một lần nữa đi. Chỉnh Chiêu lại mở hộp ra nhìn kỹ, ở đây đông người, hắn không muốn lấy đầu lâu ra, cho nên khẽ nghiêng chiếc hộp nhìn vào. Chỉnh Chiêu nhìn thấy một chỗ khác biệt của đầu lâu. Chính là trên hai gò má chơi xương của chiếc đầu lâu trắng ấy có một vết tích màu đen, tự hồ là một chữ được xăm vào. Một chữ tội, đây là khi trọng tội xung quân biên quan sẽ bị xăm vào, bởi vì đâm vào khá sâu mà hai gò má ít thịt thỉnh thoảng sẽ đâm vào xương gò má chuyển chiều đóng chiếc hộp lại bắt đầu đờ ra phái thiên sơn nhiều đồ tử đồ t... phái thiên sơn nhiều đồ tử đồ tôn nhưng người gian hồ ai cũng biết nội bộ phái thiên sơn rất hỗn loạn chữ môn lục phong căn bản không quản được những đồ đệ tuổi trẻ khí thịnh lại võ công cao cường đó chỉ là một vài nguyên nhân còn phải xem tính cách của thiên tôn mà nói tiếp thiên tôn quý vi võ lâm chí tôn cùng cung chủ ân hầu của thiên ma cung được xưng là thiên hạ đệ nhất nhưng tính cách cũng rất giống tiểu hài tử bản thân hắn thiên phú kinh người cho nên thua đồ đệ cũng thích tìm một vài có thiên phú dị bẩm thiên tôn đời này đã chọn ra rất nhiều đồ đệ nhưng đại đệ chỉ dạy nhất chiêu bán thức thì đã nghĩ người ta không có thiên phú giao cho trưởng môn thiên sơn tiếp tục dạy trong nhiều đồ đệ như thế chỉ có bạch ngọc đường là thiên tôn từ đầu tới cuối nghiêm túc dạy dỗ cũng là người duy nhất được thừa nhận là chính mình truyền thụ ngoại trừ bạch ngọc đường thiên tôn trước sau đã dạy bảo chí ít 13 đồ đệ không danh phận những đồ đệ này tuy rằng không có thiên phú cao như bạch ngọc đường nhưng đều có chỗ hơn người mà phá thiên sơn là học võ thánh địa trong tàng thư các có đại lượng võ học thư tịch mười mấy đồ đệ này sau khi trưởng thành mỗi người đều tài giỏi võ nghệ cao cường lục phong tuy là trưởng môn phá thiên sơn nhưng bởi vì bối phận hỗn loạn hắn cũng không quản được các đệ tử cho nên nội bộ phá thiên sơn chia làm rất nhiều phe phái một vài đồ đệ bản phận phụ trách quản lý sự vụ hàng ngày của phá thiên sơn thì theo lục phong Những đồ đệ khác đều theo một sư huynh Có kẻ độc lập thành một môn phái Có kẻ thì mơ ước vị trí chữ môn phái thiên sơn Càng đấu người chết ta sống Mà giữ nhiều đồ đệ như vậy Có một người rất đặc biệt Được gọi là Dương Thái Sinh Dương Thái Sinh là một trong những đồ đệ đầu tiên Mà Thiên Tôn thu nhận Cũng không thể nói là đồ đệ Dù sao Thiên Tôn cũng chưa từng thừa nhận Chỉ có thể gọi là môn hạ Người này tính cách tùy ý Ngày thường nghe nói là phong lưu phóng khoáng Không thích tranh giành đoạt lợi Chỉ thích du sơn ngoạn thủy Dương Thái Sinh sau khi võ nghệ đại thành Thì một mình đi lại trong giang hồ Trải qua những ngày tháng tiêu diêu tự tại Trong khi đó Không biết xảy ra chuyện gì Hắn đối với một vị nữ tử ngoại tộc Tâm sinh ái mộ Hai người yêu đến chết đi sống lại Oanh oanh liệt liệt Nhưng không ngờ Nữ tử đó lại là một thích khách Ám sát mệnh quan triều đình bị bắt Dương Thái Sinh không dõi nội tình Cứu ả thoát đi Vì phạm quốc pháp Còn ả kia thì phản bội Khiến cho trọng thương Cuối cùng Dương Thái Sinh bị vu oan, xăm chữ xung quân, từ đấy về sau mai danh ẩn tích, nghe nói là đã chết. Chuyện này trôi qua cũng đã 10 năm, lưu truyền rộng rãi trên giang hồ, cho nên có rất nhiều võ sinh trong võ lâm trung nguyên có chút kiên kỵ nữ tử ngoại tộc. Rất sợ bị trở thành Dương Thái Sinh thứ hai triển chiêu sử sốt nhìn đầu lâu một chút rồi hỏi Bạch Ngọc Đường. Đây là Dương Thái Sinh sao? Bạch Ngọc Đường buông chén rượu. Mấy hôm trước, sư phụ ta phái người đến Thiên Sơn một chuyến. Trên bàn đặt cái hộp này. Chỉnh chiêu bưng chén rượu tập trung nghe. Vài ngày trước, một nữ nhân ngoại tộc đem chiếc hộp này đưa đến phái thiên sơn, nói muốn gặp sư phụ ta. Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm nói. Sau khi giao chiếc hộp này cho sư phụ ta, nàng nói bên trong là đầu lâu của Dương Thái Sinh. Việc năm xưa kỳ thực có ẩn tình, Dương Thái Sinh vì cứu nàng mà chết. Mà nàng thì không phải là thích khách, cũng không phản bội. Hai người bọn họ là bị vu oan. Nga, Chỉnh chiêu kinh ngạc. Chồng đó có ẩn tình Vậy vì sao không sớm nói ra Nàng bị bệnh rất nặng Chưa nói xong đã chết Bạch Ngọc Đường nhíu mày nói Trước khi chết Di thể của Dương Thái Sinh tại Trấn đau Phủ Trước khi lâm trùng hắn để lại một phong thư Dặn dò nàng khi sắp không xong Cầm dao cho sư phụ ta Xem như hoàn thành một nguyện vọng Nói rồi Bạch Ngọc Đường từ bên hồng Rút ra một phong thư Đưa cho Chỉnh Chiêu xem chỉ Chiêu tiếp nhận thư có chút kinh ngạc Người xác định là ta có thể xem Bạch Ngọc Đường rất hãng nhiên Dương Thái Sinh là do người giết sao Chiến Chiêu chớp mắt Đương nhiên không phải Vậy thì có gì không thể xem Bạch Ngọc Đường vương tay rất rượu Chiến Chiêu cầm thư Nghĩ tính tình của Bạch Ngọc Đường này Thật khiến cho người ta thích Quần tử thẳng đảng Đảng sự vô bất khả đối nhân ngôn Ý là quần tử thẳng thắng vô tư Không có chuyện gì là không để công khai Mở thư, chữ của Dương Thái Sinh Viết siêu siêu vẹo vẹo Nhưng chỉ chiêu nhìn ra được hắn nguyên bản viết chữ rất đẹp Nhưng có thể là do thân thể suy yếu Không cầm bút được Cho nên viết chữ mới run run Nhìn thư chỉ chiêu tâm sinh bi thương Hảo hảo cho một đời danh hiệp sĩ Vì sao lại rơi vào tình cảnh này Nội dung trên thư Phần đầu tiên là ân cần thăm hỏi sức khỏe của Thiên Tôn Đồng thời nói Bản thân đã thực sự làm nhục sư môn Không dám quay về Phá Thiên Sơn gặp sư phụ Phòng thư này là thư tuyệt bút Chờ khi Thiên Tôn thấy Hắn có lẽ đã không còn trên đời Dương Thái Sinh xem ra thập phần tôn trọng Hiếu thuận Thiên Tôn Phần đầu viết chân thành tha thiết hành kính Khiến người ta động dung Phần sau bức thư Dương Thái Sinh nói sơ qua về sự tình năm đó Nguyên Lai, nữ tử dị tộc mà hắn ta yêu Cũng không phải là gian tế Nàng là hậu duệ của một bộ tộc đã tiêu thất ở tái ngoại Là tới Trung Nguyên Tìm kiếm một bảo vật thất lạc của bộ tộc Đoạn đầu đau, Dương Thái Sinh nói chân thư Hắn cùng với nàng kia cũng không biết đoạn đầu đao Cũng không biết đoạn đao trong bình thường này có chỗ nào đặc biệt Bất quá chỉ là một kỷ niệm của bộ tộc mà thôi Nhưng trong quá trình tìm kiếm đoạn đao Lại bị một vài kẻ giang hồ thần bí truy sát Sau đó phát lệnh truy nã Mà vị mệnh quan triều đình bị bọn họ ám sát kia Là một người quan trọng trong binh bộ Gọi là Đàm Kim Năm đó Dương Nó xin bọn họ tra được đoạn đầu đao nằm trong tay Đàm Kim Chỉ là theo hắn đòi đao Nhưng không ngờ dĩ nhiên lại chúng mai phục Gặp tay bay vãi gió Sau đó Dương Thái Sinh đều truy tìm nơi đặt chân của đàm kim Nhưng hắn thập phần giả hoạt Sau khi từ quen thì mang danh ẩn tích Cuối cùng có một người nhìn thấy hắn Chính là tại trấn đao phủ Đoạn đầu đao Chỉn chiêu xem xong thư Có chút khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường Là đao gì à? Rất có danh tiếng sao Bạch Ngọc Đường cất thư Ta từng tìm một vị bằng hữu ở tái ngoại hỏi thăm Ai cũng chưa từng nghe qua điều gì về nó Sư phụ ta không cho ta tìm đao Chỉ bảo đi tìm di thể của Dương Thái Sinh Mang về thiên sơn cũng mai tán với vị cô nương kia Chiến chiêu gật đầu Thiên tôn còn rất có tình nghĩa a. Thế nhân đều thuật lại thiên tôn Người này xa lánh thế ngoại Không có tình cảm Xem ra không phải là như vậy Chiến chiêu sau khi ăn no uống đủ Nghĩ làm chính sự thì quan trọng hơn Không bằng đi tìm hắc y nhân mờ ám kia Vì vậy liền trả tiền cơm Hỏi Bạch Ngọc Đường Người đi tìm di thể của Dương Thái Sinh a. Ta đây đi thăm dò án tử Mấy ngày nay ta đều ở huyện nha Người muốn uống rượu thì cứ tới tìm ta Chiến chiêu đứng dậy muốn đi Bạch Ngọc Đường vương tay chi chi chỗ ngồi Người không phải nên giúp ta tìm di thể sao Chiến chiêu sửng sốt khó hiểu À Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày Người xem thư rồi Chiến chiêu suy nghĩ một chút Là người bảo ta xem à <cười> Xem cũng không phải là xem khơi khơi Bạch Ngọc Đường lười biếng vườn tay chống sườn mặt Nhìn Chiến Chiêu Đôi mắt đẹp không có tinh thần Tự hồ rất mệt mỏi Người không thành tâm hỗ trợ Thì xem làm cái gì Chiến Chiêu há to miệng Bị lừa rồi Bạch Ngọc Đường Đạm nhiên cười một cái Nhà môn hẳn là có sổ ghi chém hộ dân Tìm một người tên là Đàm Kim không khó Chiến Chiêu lúc này mới minh bạch Hắn còn đang nói Vì sao Bạch Ngọc Đường lại sản khóa cho hắn xem thư Còn cho nhìn đầu lâu Thì ra là muốn lừa hắn làm chạy chân Như vậy làm phiền triển huynh Ta sẽ ngủ ở khách điếm đối diện nha môn Có đầu mối thì tới tìm ta Nói xong đứng dậy muốn đi Triển chiêu nhanh tay lẻ mắt Tấm lấy áo bạch ngọc đường Bạch ngọc đường quay lại nhìn hắn Như vậy đi bạch huynh Ta giúp ngươi đi tìm đàm kim Ngươi giúp ta đi bắt một hắc y nhân Triển chiêu mỉm cười Chói lóa a Đại khái cao hơn người một chút Một thân hắc y dùng vải đen che kính mặt Lén lút Bạch ngọc đường thắc mắc Bắt người là chuyện của nha môn các ngươi Chiến chiêu chỉ chỉ chén đũa trên bàn Thế nhưng người vừa ăn của ta đó nha Ăn cũng phải là ăn khơi khơi Bạch Ngọc Đường và Chiến chiêu đối diện Chiến chiêu vương tay Nắm lên một củ lạc Nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường Ta quay về nha môn lấy hồ sơ cho ngươi Rồi thuận tiện ngủ một giấc Sau khi ngươi bắt được hát y nhân Nhớ tới tìm ta nha Bạch Ngọc Đường thấy Chiến chiêu cười đến răng không thấy mắt Một con mèo vô cùng dẻo hoạt Sau đó Chiến chiêu nhanh như chớp chạy vô ảnh, còn giúp hắn mang đầu lâu về, nó là nhờ công tôn tiên sinh kiểm nghiệm. bạch ngọc đường nhìn nhìn củ la trong tay, lần đầu tiên có cảm giác trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. chỉn chiêu này rất cơ linh. nghĩ đi nghĩ lại, tìm thì tìm, nhưng tìm ai? hắc y nhân. chỉn chiêu cầm đầu lâu trở lại nha môn, công tôn và bao chưởng còn có bàn cát đang ở thư phòng bàn về vụ án, tự hồ còn rất hợp ý. Chỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười của bao chưởng và bàn cát. Chỉnh Chiêu đi vòng ra sau sân, muốn tìm tàn hư hoặc các phòng hồ sơ của nha môn, vừa đi tới hậu viện chợt nghe một trận tiếng kêu non nớt của lừa long ngắn. Chỉnh Chiêu ló đầu nhìn thoáng qua hoa viên, chỉ thấy tiểu tứ tử đang cầm một chậu gỗ đặt trên mặt đất, bé đang ngồi trên chiếc chậu gỗ, cầm trong tay hai cây hành, một cây đưa cho lừa long ngắn gặm, còn một cây thì tự mình gặm. Chỉnh Chiêu thấy một màn như vậy, nụ cười lại hiện trên mặt bước nhanh tới ngồi xổng xuống bên cạnh tiểu thứ tử tiểu thứ tử sao người lại ăn vụng hành của lừa lông ngắn tiểu thứ tử rụp rột, rột nhai hành nhìn thấy triển chiêu cũng mặt mày rạng rỡ triển chi sao người lại trở lại nhanh như vậy nha ưn triển chiêu cầm hộp gỗ ta đổi sang là một chuyện dễ dàng hơn vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp nơi lại nói huyện thay gia kia ở đâu ở bên kia ta vừa mới nhìn thấy Tiểu tứ tử đúc hai cây hành còn lại cho lừa lông ngắn Đứng lên vỗ vỗ cái mông tròn Kéo tay Triển Chiêu Dẫn hắn đi tìm huyện Thái Gia Triển Chiêu theo tiểu tứ tử đi tới biệt viện Huyện Thái Gia nọ đang bưng một chén trà Ngồi thở dài thở ngắn dưới một cây hòe Vườn đại nhân Triển Chiêu đi tới phía trước Nha, thì ra là Triển đại nhân Huyện Thái Gia buông chén trà Nhanh chóng đứng dậy hành lễ với Triển Chiêu Triển Chiêu liền hỏi hắn vị trí phòng hồ sơ thuyện thái gia phẫn trương tới mức đổ mồ hôi đầy trán. hồ hồ hồ sơ hồ sơ. triển chiều có chút khó hiểu. làm sao vậy? triển Ch đại nhân là là muốn tra vụ án trong quá khứ. huyện thái gia toàn thân đổ mồ hôi lạnh. quả nhiên là bao đại nhân muốn tra hắn sao? trước đây nhiều vụ án bị treo mà không dám nói, nói không chừng còn có một phần án bị sai. xong xong, lúc này ăn chát đau rồi chuyển chiêu thấy hắn khẩn trương thì cảm thấy rất buồn cười. ta là cần sổ ghi chép hộ dân đang muốn tìm một người. ngã. huyện thái gia thở phào nhẹ nhõm vội vàng phân phó sư gia đi tìm sổ ghi chép đến cho chuyển đại nhân kiểm tra. vì vậy chuyển chiêu dẫn theo tiểu tứ tử ngồi chờ tại biệt viện. sổ ghi chép có ba chồng dày chuyển chiêu lần lại xem từng quyển tiểu tứ tử cũng giúp hắn tìm kiếm nhưng kỳ quá chính là chuyển chiêu tìm khoảng một canh giờ tỷ mỹ lập muốn nát bét ba chồng hồ sơ. Nhưng không phát hiện người nào tên là Đàm Kim Triển Chiêu gọi gia sư tới, hỏi hắn Ở nơi này có một đại quang bình bộ từ nhiệm Gọi là Đàm Kim hay không? Gia sư lắc đầu Không có Xác định Gia sư nở nụ cười Triển đại nhân, bình bộ là chức quan lớn lắm ha Sao có thể đến trấn đao phủ thâm sơn cùng cốc này dưỡng lão chứ Còn nữa, trấn đao phủ chúng ta không hề xuất hiện một đại quan nào Nếu như thật sự có binh bộ tự nhậm, nhất định tất cả mọi người trong thành đều biết. Dù sao, ta cũng sinh ra ở chấn đao phủ này. Chưa nghe nói qua có một đàm kim. Chiển Chiêu cảm thấy kỳ quái. Không có người nào tên là đàm kim. Vậy có thể hắn đã sửa tên lại hay không? Nếu nó sửa tên thì phiền phức rồi. Biển người manh mang, làm sao mà tìm thấy? triển Đại Nhân, người có biết đặc thụ gì của người kia hay không? Sư gia hỏi. Người trong chấn đao phủ này cũng không nhiều lắm Nếu như biết tướng mạo đặc thù hẳn là tìm thấy được ân chuyện này triển chiêu nghĩ Bằng không một hồi gặp Bạch Ngọc Đường tới Thì hỏi hắn một chút Hắn vừa nghĩ vậy Thì thấy Trương Long gấp gáp chạy vào triển đại nhân Bạch Ngọc Đường tới Ngã triển chiêu vừa nghe liền chạy ra ngoài Tiểu tứ tử vừa nghe Bạch Ngọc Đường tới Cũng chạy ra ngoài Chỉ Chiêu không quên cầm theo chiếc hộp chứa đầu lau Dương thái sinh lúc nãy Bạch Ngọc Đường đưa cho, nhưng vừa chạy ra ngoài sân nhìn, Chỉ Chiêu có chút hối hận, có phải mình nên tránh đi một lúc hay không. Chỉ thấy ở trước cửa nhà môn lúc này, chi ít đứng khoảng 4500 người, từ xa nhìn lại thì có thể thấy một mảnh đông nghẹt, đều là mặt Hắc Y, góc dáng cao to. Bên ngoài lao nhau ồn ào, kinh động đám người bao chuẩn bên trong, tất cả mọi người đều đi ra xem. Bao chuẩn thấy ngoài cửa đều là Hắc Y nhân thì há hốc mồm. Chiến chiêu vừa thấy tình huống không ổn, xoay người định trốn thì một bóng trắng đáp xuống bên cạnh Vỗ vỗ vai hắn một cái Toàn bộ H.I. y vóc dáng cao đều ở đây, người chọn đi, chọn một người đi Tiếng oán tháng của những người bên ngoài cửa, dậy trời dậy đất Bào chững hiếp mắt, gương mặt đen chỉ còn lại hai khe màu trắng Lường sang chiến chiêu, ý là chuyện gì đang xảy ra Chiến chiêu vương tay túm ống tay áo của bành ngọc đường Người bắt nhiều người như vậy làm chi Ta chỉ cần một người Chỉ một người Cho nên Người cứ chọn một người Những kẻ khác một hồi sẽ cho đi Bạch Ngọc Đường vẽ mặt nghiêm túc Không giống nói đùa Vừa hỏi Người thì ta đã chộp tới Người cha ra đàm kim chưa Ách! Chiến chiêu còn chưa kịp mở miệng Bàn thái sư ở một bên xem nói nhiệt Đột nhiên hỏi Đàm kim Chiến chiêu nhìn sang bàn thái sư Linh cơ khẽ động Đúng vậy Thái sư nhất định nhận thức Người quan trọng trong binh bộ, Đàm Kim Bàn thái sư gật đầu Quả nhiên là hắn sao, ta đương nhiên nhận thức binh bộ do ta quản mà Bao chữ cũng tiến tới hỏi bàn cát Người nói chính là Đàm Kim đó Thái sư gật đầu Trên mặt hai người đều hiện ra một tiên nghi ngờ nhàn nhạt Tự hồ cái tên này đã động tới một chuyện gì đó mà họ không muốn nhắc tới Công tôn ông tiểu tứ tử Nhìn ra cửa một vòng Biểu thị không có người kia Tiểu tứ tử nhìn muốn hôn mê, nhận thức, không ra ai là ai Đuổi các hắc y nhân ngoài cửa Bao chững cũng không chi cứu chuyện hồ đồ của Bạch Ngọc Đường và Chỉ Chiêu Chỉ nhìn nhìn bàn cát Muốn tìm đàm kim, cũng là người nói đi Bàn cát sờ sờ tròm râu, vẫy vẫy gọi hai người Đàm kim này à á bàn thái sư còn chưa kịp nói hết câu Chợt nghe tiểu tứ tử đang đứng ở cửa Nhìn các y nhân rồi đi, đột ngột kêu lên một tiếng Mọi người cùng nhau nhìn ra cửa, chỉ thấy tiểu tư tử giờ ngón tay chỉ về phía một bóng đen xa xa đang vội vã chạy đi. "La, hắn à!" Thiển Chiêu lập tức hạ người đuổi theo, Bạch Ngọc Đường đứng nhìn phía sau, khẽ nhíu mày. "Hình công không tội." "Đương nhiên, đương nhiên, hình công của chuyện hồ vệ nghe nói là thiên hạ nhất tuyệt." Bàn gác lôi kéo làm quen, Bạch Ngọc Đường lắc đầu. "Ta biết, Thiển Chiêu dĩ nhiên chạy ra xa như vậy còn chưa kịp đuổi theo." H. y Nhân này khinh công rất cao Bao chữ và bàn cát liếc mắt nhìn nhau Nhìn lại, triển chiêu và H.I. Nhân đã vô ảnh Bạch Ngọc Đường cũng đuổi theo Công tôn ôm tiểu tứ tử hỏi Tiểu tứ tử, người không nhìn làm chứ Không có nha, khẳng định là hắn Tiểu tứ tử gật đầu Công tôn ôm bé, cũng đuổi theo xem náo nhiệt Bao chữ định dẫn người đuổi theo uh, uh. Bàn cát ho khang hai tiếng khác khát tay với bao chưởng lão bao à, người lo chuyện của người chuyện này để ta là được bao chưởng cười cười một tiếng cái thần người mập như vậy thấy người bị tình nghi lại có triển hồ về và bạch thiếu hiệp đuổi theo giúp cho nên muốn ngồi mát ăn mắt vàng phải không phi bèn cát biểu môi người xem ta là ai chứ a ta đây cũng là vì nước vì dân cúc cung tận tụy được bao chưởng khóc khoát, khoát tay lười nghe lời vô ích Người mang theo tình binh đuổi theo đi Người này thân phận bất minh Điều tra rõ rồi hẳn tính Đừng có để lúc đó lại xảy ra chuyện gì nhiễu loạn Bàn cát hướng hở Leo lên mã xa phần phó người Người không cần quản đâu Đuổi theo cho ta Ngồi không trên xe ngựa Bàn cát còn rất đắc ý Người cái tên hắc tử này à Thường ngày diễu võ dư hoài Hôm nay thác sư ta ra ngựa Làm chuyện lợi hại cho ngươi trầm trồ Mọi người đi vào chuẩn trở lại thư phòng Tiếp tục phá án Trên tủ lâu đối diện, lầu 2 cạnh cửa sổ, một thanh niên mặc hoàng sắc trường xanh, nâng cầm nhìn ra xa. ai nha, người mù đường kia, không phải là lại lạc đường nữa chứ, sao lại chạy vào ngõ cuột à? Một thanh niên mặc giả sắc y phục ở bên, đẩy đẩy hắn. Người còn ngồi đây mà nói bóng nó gió. Sợ cái gì? Hoàng y nam tử nhích miệng, bắt được thì thế nào, còn sợ bạn cát đánh hắn sao? Chiển chiêu thêm bạch ngọc đường á, vườn gia ứng phó nổi sao Một thanh niên mặc y phục tử sắc, từ trên nóc nhà ló đầu ra Lại nói, hình như là vương gia không nhận ra là chiển chiêu nha Vậy không phải là tốt lắm sao Hoàng y nam tử Hắc hắc cười Quảng hắn là chiển chiêu, bạch ngọc đường hay là chiển chiêu, thêm bạch ngọc đường Gia, trời xin chỉ cần có thể thấy triệu phổ hắn bị đánh, chết cũng nhắm mắt Ba người ngẩn mặt tưởng tượng hình ảnh kia một chút, thật sự là thống khoái Bất quá, nghĩ gì thì nghĩ, ba người này vẫn nhảy lên nóc nhà cấp cấp đuổi theo Chắc chắn lắp nữa, sẽ xem được trò hay